các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Chẳng với quanh chúng nó cười những điều cười vô cùng tà mị. Chúng nó muốn bò chạy nhưng mà toàn thân không sao cử động, rồi chúng nó cảm thấy cơ thể cứ mệt dần, mắt của chúng nó bắt đầu hoa lên nhìn không rõ. Rồi cái tiếng của người con gái kia lại cất lên, chúng nó lại vô thức bước theo. Cây bóng trắng cứ bay lập lờ ở phía trước dẫn chúng nó tới một căn đường hầm tối đen như mực. Nhưng lạ thay khi ở cuối con đường hầm này lại xuất hiện một cánh cửa tỏa ra những đám khói xanh đỏ. Khi cả ba đứa chúng nó đang định tiến vào trong thì nghe thấy tiếng gọi của cụ xỉu rồi sau đó là tiếng gọi của bố mẹ chúng nó. Cây bóng trắng phía trước dường như cũng nhận ra điều ấy, nó quay phát lại hai mắt lòi cả ra bên ngoài rút lên một tiếng đậy kinh sợ. Chúng nó kinh hãi quá ngất đi và khi tỉnh dậy thì lại thấy mình đang nằm trên giường của nhà mình. Mặc dù đến hiện tại thì cả mấy đứa đều bình an vô sự, nhưng tôi vẫn cảm nhận được rõ ràng sự lo lắng trên khuôn mặt của cụ Sửu cũng như không hề giảm đi. Cứ cẩn thận dần dò gì đó bố mẹ mấy thằng bạn tôi rồi còn gọi mẹ tôi ra một góc dặn dò. Bữa trưa ngày hôm ấy tôi cảm nhận được bố mẹ có vẻ như để ý từng hành động nhỏ của tôi. Ăn xong bữa trưa tôi đang tính sang thăm thằng Tuy thì cái tiếng gậy chống xuống nền sân của cụ Siu lại lộc cộc từ bên ngoài vọng lại. Vừa nhìn thấy bóng dáng của cụ ở ngay trước cổng ngõ, bố mẹ tôi liền vội chạy ra đón cụ vào nhà. Vừa vào đến sân thì cụ đã cắt tiếng hỏi luôn bố mẹ tôi. Thằng Hùng đâu? Anh chị bỏ nó ra đây để cụ hỏi chút chuyện. Chẳng để cho bố mẹ tôi về gọi tôi liền chạy ra lễ phép chào cụ. Cô lấy tay khẽ xoan đầu tôi cười vui vẻ rồi nói Hòa lắm, chuyện tôi hôm qua thế nào cháu kể cặn kẽ cho cụ nghe. Tôi ngay lập tức ngồi xuống bên cạnh cụ kể lại tỉ mỉ tất cả sự việc tối qua. Nghe xong cụ chỉ biết thở dài. Vậy thì đúng rồi, mấy đứa kia ăn quả táo đó cho nên bị oan hồn ở đó câu hồn đi. Xem chút nữa đi thì hồn của cả ba đứa Sẽ không thể nào quay lại dương gian được nữa Rồi cô lại xoát đầu Cô tư mặt khen Cô hồng ngoan lắm Không nên ăn đồ thở cúng bậy bạ bả. Hoặc nếu cháu mà ăn Thì chắc cháu cũng sẽ bị ma cầu hồn giống mơ mấy đứa Câu nói ấy của cụ siêu Khiến tôi một lần nữa Phải dùng mình ướt lành Chẳng phải tư ngoan như cụ nói Mà lúc đó lúc bạn đã chanh nhau ăn hết Tết lửa tôi thì chẳng còn gì cả Sau cả một ngày cả sóng hỗn loạn đến tối thì mọi thứ trở lại bình thường. Dùng xong bữa tối, tôi và bố mẹ cùng đi sang nhà thằng Tuy để hỏi han tình hình sức khỏe của nó. Sang đến nơi thấy nó đã khỏe mạnh cười trần ngồi ăn cơm một cách ngon lành, tôi cũng yên tâm. Tinh thần của tôi trở nên thoải mái hơn rất nhiều. Chào bố mẹ thằng Tuy xong tôi lập tức cất tiếng hỏi, "Này khỏe hẳn chưa?" Thằng Tuy nhìn tôi bằng một ánh mắt phẳng phất sự sợ hãi, đã không còn ánh lên sự nghịch ngợm như thường lệ. Nó nói với tôi bằng cái giọng chầm chầm. Qua tụi mày chạy nhanh thế, sao ta gọi tụi mày mà không có đứa nào quay lại, đã về bọn mày còn cãi nhau với đứa nào đó. Từ nghe nó nói vậy thì thấy vù lý cho nên bền cãi lại. Mày bảo bọn tao chạy, bọn tao chạy bao giờ? Rõ ràng mày giận bọn tao rồi vô cứ vùng vòng bỏ về trước, rồi lại đổ lỗi cho bọn tao bỏ mặt mày. Mày nói như vậy mà cũng nói được hả? Thân tùy nghe tùy nói vậy cũng chẳng thèm vào nút bát cơm đang ăn dở trên tay mà đặt xuống đất rồi đứng phắt dậy cãi. Có chúng mày bỏ ta thì có, qua lúc tao ném cái bát hương xuống đất thì vừa ném xong có một bàn tay lạnh ngắt đặt lên vai, rít thì thầm vào tai của tao: "Cháu ngoan đi vào đây bà cho kẹo." Thế là tao gọi bọn mày đi cùng nhưng mà tao lại gọi mấy lần chẳng nghe thấy đứa nào trả lời, cho nên tao đi một mình. Khi tao vừa bước vào trong căn nhà hoang thì cánh cửa đột nhiên đóng sầm lại, rồi xuất hiện mấy con ma mặt mũi gớm ghiếc. Nó thè cái lưỡi đỏ lòm dí sát vào mặt của tao mà nó cười nghe kinh lắm. Tao ngãi quá bỏ ra cửa sổ gọi tụi mày, nhưng mà tụi mày cứ đứng cãi nhau với ai đó, rồi tụi mày bỏ về bỏ lại tao một mình. Rồi mấy con ma đó nó lấy giòi đánh tao, tao vừa đau vừa sợ nên ngất đi. Lúc tỉnh dậy thì thấy tiếng gọi của bố mẹ tao và mọi người ở bên cạnh. Nhưng tớ không thể mở miệng ra mà trả lời được. Nghe cậu nói chuyện có hai đứa trẻ bọn tôi, bố mẹ tôi nhìn bố mẹ của Thẩm Duy với ánh mắt đầy lo âu. Sau một hồi suy nghĩ mẹ của tên lên tiếng, chắc chắn là Thẩm Duy nói chuyện với đám. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net